các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không giấu được vẻ lo lắng trầm tĩnh còn nói thật với cô có phải con chưa quên được người kia không ai hả cô trầm tĩnh giả ngu người con quen lúc học đại học đấy tên là gì nhỉ giáo sư hướng suy nghĩ một cách cẩn thận hình như là họ mạnh cô trầm tĩnh cắt lời bà điều đã là quá khứ hết rồi thực sự đã là quá khứ sao Giáo sư Hướng không tin tưởng hỏi Vậy sao đến tận bây giờ con vẫn chưa chịu quen bạn trai? Không liên quan gì với anh ta cả. Trầm tĩnh trả lời một cách bình thản Chỉ là con chưa gặp được một người có thể làm con rung động mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói đi đến cổng một ngôi nhà vừa được chuyển thành quán cà phê tại Bạch Lâu. Giáo sư Hướng mời Trầm tĩnh vào uống cà phê. Mới vừa gọi đồ uống, giáo sư liền hỏi Thế nào mới có thể làm cho con rung động? Con nói điều kiện thử xem, cô sẽ giới thiệu cho con. Không cần đâu cô. Trầm tĩnh từ chối sự mai mối nhiệt tình của bà. Con không có hứng thú với việc xem mắt. Ai nói là xem mắt, chỉ là giới thiệu một người bạn cho con làm quen cũng không được sao. Thực sự không cần đâu cô. Trầm tĩnh. Giáo sư hướng, lớn tiếng, ra vẻ như một người cô giáo. Trầm tĩnh không còn cách nào khác, chỉ phải miên cưỡng cười. Được rồi cô. Con nói, thật ra giờ con cũng đang gặp gỡ một người. Hòa ra con cũng đã có đối tượng rồi à? Giáo sư hướng vui vẻ sáng mắt. Người đó thế nào? Làm việc ở đâu? Nhân phẩm tốt không? Những thắc mắc liên tiếp được đặt ra là đầu óc trầm tĩnh tròn váng. Cô lấy lại tinh thần trả lời từng câu một. Anh ấy là do một người bạn tốt của con giới thiệu là tổng giám đốc của một công ty kỹ thuật. Tính cách ôn hòa, nhân phẩm không có gì phải chê. Kỳ quái... Lỗ tai sao tự dưng lại thấy nhột nhột? Chắc không phải là có người đáng nhắc đến anh nhỉ? Ngụy Nguyên Lãng làm bội xoa xoa cái lỗ tai, vừa cười vừa nói. Mạnh Đình Vũ rõ ràng nghe thấy được, nhưng không có tâm trí hưởng ứng sự đùa dỡn này. Anh hoàng hôn trong vườn trường như trầm lĩnh tầm mắt của anh. Anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô cũng là khi cô đang trở về thăm ngôi trường thân yêu này. Lúc ấy cũng giống như bây giờ, một buổi chiều mùa thu. Mặt trời về chiều ở phía xa như tỏa ra một đạo ánh sáng mờ ảo cũng giống như hôm nay, một loại ánh sáng rực rỡ như máu. Khi đó nhìn, rực rỡ, mà hôm nay cũng chính là xinh đẹp, chỉ là trải qua bao thăng trầm mới bắt đầu hiểu được. Mặt trời chiều, mang theo biết bao phiền muộn. Mạnh Đình Vũ thu hồi ánh mắt, lưu luyến nhìn quanh vườn trường, chạm đến phía trước, cách đó không xa, một khối kiến trúc với tưởng trắng ngói đỏ. tìm khẽ rung động. Là Bạch Lâu, Anh nói nhỏ Bạch Lâu ngụy Nguyên Lãng hiếu kỳ nhiều chán Là nơi ở trước đây của một vị nữ tu sĩ Có người nói bà ấy rất được mọi người Trong đạm giang kính trọng Mạnh Đình Vũ giải thích Nhớ lại ngày ấy cô nhiệt tình theo sát anh Giới thiệu tòa kiến trúc này Anh bước đến vài bước Mắt thấy tại toàn Bạch Lâu phía trước Hiện lên một bản hiệu Hóa ra hiện tại đã trở thành quán cà phê Tầm căn viên ngụy nguyên Lãng đọc lên Ba chữ trên bảng hiệu Tên rất có ý nghĩa, cậu có muốn vào không? Không, chúng ta trực tiếp đến khu nhà hành chính đi. Vừa nói anh vừa bước đi, tâm trạng bất định, bỏ lỡ một bóng dáng thanh lệ xinh đẹp bên cửa sổ tòa bạch lâu. Hai người đàn ông cùng đi tới khu nhà hành chính, nhìn thấy trong phòng làm việc một nhân viên đang vùi đầu đánh máy. Họ hỏi thăm xem có thể tra được danh mục của những học sinh đã từng học không. Người kia chỉ bọn họ đến hội quán học sinh hỏi một chút xem, vì thế hai người lại quay về trường cũ tìm đến một hội khóa học sinh. Mạnh Đình Vũ mới vừa đẩy cửa vào hội quán. Từ đầu bên kia, hai cô gái cũng từ phía tầm căn viên đi vào. Xin hỏi hai người có chuyện gì sao? Một người nhân viên có vẻ có trách nhiệm đi đến mỉm cười và hỏi. Thật làm phiền, chúng tôi đến để hỏi chút thông tin về một người bạn học. Mạnh Đình Vũ giải thích một cách lịch sự. Thông tin về một người bạn học. Hai vị là học sinh cũ của trường sao? Không hẳn, Chúng tôi là muốn tìm một người Tìm người Cô nhân viên nghiêng đầu nhìn hai người Xin hỏi hai vị muốn tìm học sinh đã tốt nghiệp năm nào Tôi cũng không biết cô ấy tốt nghiệp năm nào nữa Không biết tốt nghiệp năm nào Như thế hẳn sẽ rất phiền phức Cô nhân viên nhíu mày suy nghĩ Được rồi, đầu tiên anh cho tôi biết tên của cô ấy đi Trầm tĩnh Trầm trong chữ trầm An tĩnh trong chữ tĩnh Khi mạnh đình vũ vừa nói ra tên này, trên mặt cả hai người cùng chấn động. Ngụy Nguyên Lãng trợn to mắt nhìn anh với vẻ mặt không thể hiểu được. Còn nhân viên cũng có vẻ kinh ngạc vạn phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện